Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vương Dĩ Cầm mặc áo ngủ để ở trên ghế, lấy tốc độ ốc đi tìm chú trẻ cổ cô. Mặc dù cô có một chút thẹn thùng, nhưng khi tỉnh dậy sau đêm tinh hôn, cô cũng rất muốn được nhìn thấy chồng mình. Vương Dĩ Cầm tìm thấy tiêu xã đang ở trong phòng tắm. Giáng vẻ của anh bây giờ quả thật không phù hợp với vẻ mặt lạnh lùng một chút nào. Anh đang lối hối giặt thứ gì đó. Vương Dĩ Cầm tò mò nhìn. Dưới lớp xà phòng chính là nội y tối ngày hôm qua cô mặc, ngón tay thôi ráp của anh nhẹ nhàng giặt chúng bộ dạng chuyên tâm giống như đang làm một việc rất là vĩ đại vậy. Anh, anh đang làm cái gì vậy? Sao lại giặt mấy thứ này? Hai má của vương dĩ cầm đỏ ửng nắm lấy tay anh ngăn lại. Anh đừng giặt nữa, để em tự giặt là được rồi. Em dậy rồi à? Ánh mắt của phòng tiêu giã lấp lánh, khí thế đàn ông không vì giặt nội y mà giảm dưỡng. Ánh mắt yêu thương của anh đảo qua thần sắc hồng hào của vĩ cầm sau đêm tân hôn. Lỡ nóng nơi đáy mắt lại dấy lên. Anh giặt giúp em thì có sao đâu. Em mau đi đánh răng đi, để anh gọi phục vụ phòng vòng. Anh, anh bảo mấy thứ này xuống trước đã. Vương dưới cầm từ dịp phong tiêu giãn nói chuyện, định chụp lấy nội y trong tay anh. Nhưng anh tránh rất nhanh, cũng không có ý định đưa chúng cho cô. Tại anh đang giờ, để anh giặt luôn đi. Mau đánh anh răng lên, em không đói bụng sao. Tiêu giã một tay cầm lấy nội y, một tay bóc kem đánh răng cho cô. Vương dĩ cầm biết cô không tranh lạnh anh tiêu Giá, nên chị hầm hực cầm lấy ly và bàn chày đánh răng, ngồi một bên bệ toilet nhìn anh tỉ mỉ trên tâm giặt nội y của cô. Đột nhiên dĩ cầm muốn cười to thành tiếng, mở phun hết kem đánh răng ra ngoài. Cô thấy tình huống này thật sự là buồn cười. Sự bớng bỉnh của tiêu Giá khiến cô ngoài mặt thì thẹn thùng, lại còn có cảm giác hạnh phúc có nói thành lời. Phòng tiểu giá quay đầu nhìn vương dĩ cầm, ánh mắt đã trở nên mềm mại hơn. Anh thích tiếng cười của cô, cũng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ tiếng cười ấy của cô. Khi vương dĩ cầm rửa mặt xong vẫn tiếp tục cười, vòng tiểu giá ở bên cạnh đã giặt quần áo cho cô. Để cô rửa mặt xong thì phục vụ phòng cũng đã dọn đồ ăn lên, toàn bộ đều là món ăn cô thích. Trông thật là ngon. Vương dĩ cầm mặt mày hấn hở, cô mặc váy ngồi rộng thùng tình thấp buông xã. Cảm giác thoải mái này cô chưa bao giờ có khi ở lưu xa Vậy thì ăn nhiều một chút Phòng tiêu giá tham luyến nụ cười của vương dĩ cầm Mà không ngừng gấp đồ ăn cho cô Đến lúc ăn cơm xong rồi Anh mới mở miệng hỏi Trước kia em và lưu đắc trí Chưa lên giường với nhau sao Hai má của vương dĩ cầm đỏ rực lên Thức ăn ngẹt ở cổ họng Ho khan một trận Phòng tiêu giá vội vàng ngồi xuống Cạnh chỗ cô rồi vỗ lưng cho cô Anh vẫn muốn cách xa cô một chút. Cô thực sự là quá mê người rồi. Anh sợ mình không thể nào kiềm chế được. Vương Dĩ Cầm nhớ đến đau đớn và lạc hồng đêm qua, thì hai má đỏ như là bị thiêu đốt. Em, em cũng không biết. Vương Dĩ Cầm trả lời thành thật. Sợ hai vợ chồng quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Cô nguyện ý nói cho anh biết tất cả, chỉ cần anh muốn nghe. Một lần đi du lịch với nhau, bọn em đã từng uống rượu say. Khi em tỉnh lại thì thấy mình không mặc quần áo. Nên em tưởng đã cùng với anh ta. Rồi ngay sau đó anh ta liền cầu hôn em. Lúc ấy cô mơ mơ màng màng trong lòng đầy sợ hãi. Đâu có lòng dạ nào mà tra xét cho rõ ràng. Việc cầu hôn đến hôn cũng vì đêm đó mà trở nên thành chuyện đương nhiên phải làm. Tất cả đều đã qua rồi. Phòng tiêu giá ôm lấy bà vai của Vương Dĩ Cầm. Anh vốn cho rằng Đắc Trí và Vương Dĩ Cầm đã thân mật với nhau. Còn vì sao anh ta không xuống tay? thì anh nghĩ nhất định là có lý do. Nhưng dù sao đi nữa, đối với việc anh ta chưa chạm vào Phương Dĩ Cầm, anh nguyện ý tha thứ một chút ít cho lưu đắc trí. Phương Dĩ Cầm gật gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng mà nhìn phong tiêu giã. Người trước mặt này là chồng của cô, là người mà cô muốn chung sống cả đời. Cô nguyện ý tin tưởng anh, quan tâm anh. Cô tin anh và cô sẽ gắn bó cả đời với nhau, có được hạnh phúc ngọt ngào sở vốt này vương diễm cầm cảm thấy mình thật là may mắn, mà may mắn cô đã gặp được anh tiêu giá, may mắn mà cô đã gả cho anh. vì quyết định kết hôn quá cấp chốt nên tiêu giá chưa kịp chuẩn bị hành trình trăng mật, nhưng anh sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhất định anh sẽ nhanh chóng bồi thường cho cô dâu của anh khi có cơ hội. hai ngày này hai người vẫn ở khách sạn, đôi lúc tay trong tay đi dạo phố ở khu lân cận, hoặc ở trong phòng xem tivi, hoặc là cùng nhau tựa trên cửa sổ tán ngẫu. Họ có thể chẳng biết làm gì hết. Anh đọc sách, còn cô thì ngồi ngắm anh mà thôi. Vừa dễ cầm cảm thấy thật là kỳ diệu. Cô là người luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng rất nhanh đã có khói quen tin tưởng và dựa dẫm vào tiêu giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.